Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3821 Ăn ngon hốn đổn Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Lâm Hiên Trừng lớn mắt châu Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Cái này kinh người một màn Phải biết rằng cái này Thần bí không gian pháp tắc thế nhưng mà cùng Ngoại giới hoàn toàn bất đồng Chính mình đến bây giờ mới thôi đều Tình tình hiểu hiểu một chút cũng không có biết rõ ràng. Liền vận dụng đều trong nội tâm bồn chồn chứ đừng nói chi là nghịch. Chuyện như vậy bưu hắn động tác. Nếu không có tận mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng tiểu mao cầu có thể. Làm được như vậy một bước. Người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên cổ nhân thật. Không lừa ta chỉ là nhìn xem tiểu mao cầu tại đâu đó khò khè khò. Khè, lâm hiên thật sự khó có thể cảm thấy bội phục. Tiểu gia hỏa biểu hiện lại cao lớn bên trên cái này manh manh bộ. Dạng cũng như là một đáng yêu sủng vật, chỗ nào có nửa điểm tuyệt. Thế cao thủ phong phạm rồi. Trong đầu các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái ý niệm trong đầu chuyển qua. Hốn độn tình cảnh cũng đã càng phát ra gian nguy rồi. Chạy trốn thông lộ bị lấp. Hắn hiện tại tình trạng tự cùng cá trong. Chậu kém phàng phất. Không chỗ có thể trốn. Không chỗ có thể trốn. Cuối cùng bị cái kia ngân quang lóng lánh mạng lưới khổng lồ hung. Hăng bao lại. Tả sung hữu đột. Lại căn bản cũng không có công dụng. Nhưng thấy rầm dạp chẳng chịt phù văn ở đằng kia mạng lưới khổng lồ. Mặt ngoài vừa hiện mà ra. Xôi trào ngân quang đã toàn bộ đem hốn độn Thân ảnh bao phủ. Lâm Hiên chừng lớn mắt châu. Hốn đổn sẽ không phải thật sự như vậy. Tự bị giam cầm. Nhưng ghế tiếp một màn. Xa so với hắn tưởng tượng còn muốn khoa trương. Rất nhiều. Hốn đổn không chỉ bị trói buộc. Hơn nữa cái kia mạng lưới khổng lồ còn. Đang không ngừng co rút lại tới làm bạn chính là hốn đồn thể tích. Cũng đang nhanh chóng rút nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, rõ ràng trở nên như là một khỏa long nhãn lớn nhỏ viên. Châu, cô. Tuy nhiên hắn giống lên một tiếng lộ ra hay vẫn là như vậy kinh tâm. Động phách nhưng giờ này khắc này, nhưng lại nửa điểm lực uy hiếp. Cũng không. Khò khè khò khè. Tiểu mau cầu thể tích cũng đồng dạng thu nhỏ lại trở lại như cũ đến. Cùng trước trước không sai biệt lắm. Sau đó há miệng ra. Rõ ràng đem. Hốn đồn nuốt xuống vào bụng. Còn đánh nữa một cái ở một cái vẻ. Mặt thỏa mãn chi sắc. Lâm Hiên thấy là nghẹn họng nhìn chân trối. Cứ như vậy đã xong liền là năm đó Atula cũng cùng cái này hốn độn kịch chiến mấy ngày Lâu cuối cùng nhất mới đưa nó phong ấm chặt Mà trước mắt nó lại không hiểu thấu thành tiểu mao cầu đồ ăn Cái này quá không hợp thói thường Khỏ khẻ khỏ khẻ khỏ khẻ khỏ khẻ Lâm Hiên trên mặt khiếp sợ còn chưa kết thúc tiểu mau cầu rõ ràng lại Cánh khẽ vỗ bốn phía tới lui tuần cha đi lên Đồng thời toàn thân linh mang đại tố, ngũ sắc lưu ly, giật tràn ra kinh. Người Pháp các chi lực. Lâm Hiên không khỏi đại hỷ. Xem bộ dạng như vậy là muốn biến gì. Dù sao cắn nuốt hốn độn cường đại như vậy sinh vật, về tình về lý cũng. Sẽ không một điểm thu hoạch cũng không kế tiếp tiểu mau cầu lại sẽ. Mang lại cho chính mình như thế nào kinh hỷ. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy trở mong chi ý. Khò khè khò khẹ hù. Xong khi tiểu mau cầu lại một lần bay qua đỉnh đầu của hắn trên không. Lại như là chút tên tiểu điệu rớt xuống. Lâm Hiên vội vàng tiếp được, lại kinh ngạc phát hiện tiểu gia hỏa này. Không phải bị thương, mà là ngủ. Không chỉ có tiếng lầm bẩm đại tố, thậm chí còn dùng miệng nước thổi. Bay bong bóng đến rồi Lâm Hiên một hồi im lặng Cái này là chính mình chờ mong biến dị Nhưng rất nhanh trên mặt hắn lại lộ ra mỉm cười Người quý thấy đủ Bản đến chính mình cũng đã tuyệt vọng cho rằng muốn Vẫn lạc Hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết Cái kia còn có Cái gì không hài lòng hay sao Tiểu gia hỏa này Muốn ngủ là ngủ tốt rồi Lúc này đây ăn uống no đủ tỉnh ngủ rồi Có lẽ lại có thể cho mình một Cây sâu sắc kinh hì rồi Lâm hiên biến nguy thành an Mà tinh vân thành giờ phút này mặt lâm Nguy cơ cũng không có tán đi Đối mặt như thủy triều vực ngoại thiên ma Đủ loại thần thông dụng dị phiền phức cổ ma nhóm mặc dù đem hết tất cả vốn liếng Như trước ngăn Cản không nổi Ba vị thánh tổ cấp bậc thành chủ hôm nay đã vẫn lạc hai cái. Còn lại một cái cũng thân chịu trọng thương mất. Tình cảnh bi thảm. Bản thân cuộc diện tựu rất nguy hiểm hôm nay sĩ khí càng là thấp rơi. Xuống băng điểm. Toàn bộ phòng tuyến đã là tràn đầy nguy cơ cơ hồ lập tức muốn sụp đổ. Nhìn cân treo sợi tóc. Cái này hình dung từ dùng vào lúc này có thể nói đó là vô cùng phù hợp. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này chân ma thủy tổ. Chi băng phách đi vào Tinh Vân Thành rồi. Chút nào dấu hiệu cũng không. Tuy nhiên băng phách lần này hành động chỉ là người cô đơn một cái. Cũng không có vi Tinh Vân Thành mang đến đại lượng viện quân nhưng... Như trước lại để cho cổ ma nhóm sĩ khí đại trấn Băng phách thủy tổ tại ma giới đây chính là có được tung tùm, tùm vô số Nàng không chỉ có là ma giới để nhất mỹ nữ thực lực cũng làm cho Người tin phục địa phương Là tại chân ma thủy tổ ở bên trong cũng vì ở trước liệt thậm chí có Người nói từ khi đại thống lính vẫn lạc băng phách đã là không hề Tranh luận thánh tục đề nhất cao thủ. Tuy nhiên loại này thuyết pháp cũng không có được đại quy mô tán. Thành nhưng không có lửa làm sao có khói cũng tuyệt không phải không. Có một điểm căn cứ. Cái khác không đề cập tới đều là chân ma thủy tổ bảo xà trọn đầu. Nhập vào băng phách không phải là một trọng yếu chứng cứ rõ ràng sao. Lúc này lòng người bàng hoàng chi tế băng phách giá lâm tại đây ý. Nghĩa không cần đề Dù là cũng không có đại quân đi theo, nhưng tu tiên giới không giống. Với thế tục chất lượng vĩnh viễn so số lượng trọng yếu nhiều lắm. Chúng cổ ma trên mặt đều toát ra kỳ trông mong chi sắc, hy vọng thủy. Tổ đại nhân có thể rời sông lấp biển, ngăn cơn sóng giữ. Lúc này băng phách tự đứng tại tinh vân thành phía trước đối mặt như là thủy triều vực ngoại thiên ma biểu lộ nhưng lại bình tĩnh tới cực điểm. Mũi tên xuyên không, Pháp bảo chia sẽ băng phách nhưng lại ngay cả. Lông mày đều chưa từng nhăn thoáng một phát cái gì. Thân thể của nàng trung quanh bao phủ nhàn nhạt màu ngà sữa ma khí. Sở hữu công kích rõ ràng đều phi vô cùng trước người của nàng ba. Thước. Như vậy một màn rượu dị Rất nhanh xong phương đều chú ý tới Thủy tổ đại nhân uy vũ Tiếng hoan hô liên tiếp Cổ ma sĩ khí đại trấn hạ vô cùng dữ vững vị Chí thành trì thậm chí Còn đã phát động ra một đảo đảo phản kích Vực ngoại thiên ma bên này tự nhiên là tức giận vô cùng Con vịt đã đun sôi há có thể mặc hắn đã bay đi Đi chết Nương theo lấy một tiếng hét to Một hắc sắc kỷ sĩ như xoáy như gió Nhào đầu về phía trước rồi Màu đen chiến mã So với voi cao hơn đại Lập tức kỷ sĩ Cũng là toàn Thân ngâm đen trọng giáp Trong tay nắm lấy một thanh dao hai lưới Chiến phủ Hướng phía bào xà hung hăng chém rớt Vực ngoại thiên ma Hơn nữa là trong đó tuyệt cường người Cái kia cử phủ mặt ngoài thiêu đốt lên màu đen quang diếm, vẹn vẹn. Một kích tự bổ ra thiên địa. Đồ kiếp hậu kỳ. Không đúng thằng này hẳn là lĩnh vực. Mặc dù tại thiên ngoại ma quân ở bên trong chỉ sợ cũng tính toán là. Cường giả tuyệt đối có năng lực, khiêu chiến tam giới cấp cao nhất. Nhân vật. Đối mặt công kích như vậy băng phách không có trốn, dù là cái này một. Búa Chi Huy có thể khai thiên tích địa thì như thế nào? Nét mặt của nàng bình tĩnh như trước không có sóng, thậm chí liền con. Mắt đều không có nháy, chỉ là đem ngọc thủ nâng lên, nginh hướng cái. Này làm cho người kinh ngạc công kích. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Là cổ ma, nguyên một đám cũng chừng lớn mắt châu. Băng phách đại nhân đây là điên rồi sao? Như vậy hành vi cùng muốn chết kém phản phất, nàng vì cái gì không tế. Lên bảo vật, có rất nhiều cổ ma thậm chí tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Có thể sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra, cũng không có máu tươi bắn tung tóe mà ra trái lại đối phương búa, vừa tiếp xúc với băng phách bàn tay mà bắt đầu hóa tan.